chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần bốn mươi quyết y k ỳ thư của tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ hiển nhiên ngô c ư ờ n g biết hắn nói dối nhưng cũng chẳng thể truy vấn được võ lâm minh chủ quay lại ngó thiếu phụ diêm dúa tức thi ngọc nương rồi nói phu nhân xin phu nhân hãy giải cấm chế cho y đi thi ngọc nương đứng dậy hỏi Khi còn đòi lấy kiếm lại thì sao Do là m ì n h chủ lên tiếng đáp lúc tỷ đấu sẽ đưa kiếm c h ò ý thi ngọc nương gật đầu lui ra Do là m ì n h chủ quay đầu lại nhìn ngô cương rồi hỏi sắp quyết nhớ kiếm thiếu hiệp nhớ lời của b á n tòa nói rồi chứ ngô cương ngắm ngầm nghiến răng đáp nhớ rồi Do là m ì n h chủ đảo m ắ t nhìn cử t ò a một lần rồi ý trầm giọng nói c á c vị phải nhớ kỹ cách an bài từ trước mỗi người ít ra cũng phải nhớ lấy một c h i ề u bây giờ ai giữ vị trí của người ấy bóng người thấp thoáng cử tọa đều đứng dậy phân tán ra mỗi chỗ chỉ có ngô cương ngồi yên chàng ngơ ngẩn không cử động giờ là mình chủ cất tiếng loại phỉ quản sự đâu phỉ nguyên lên tiếng đáp dạ có đệ tử đây do làm ì n h chủ lên tiếng này quản s ự truyền lệnh bao nhiêu k i ê m kiếm đệ tử phải đến ngay võ trường theo dõi cuộc tỷ đấu này việc cảnh vệ giao cho người phụ trách đó phỉ nguyên lên tiếng đáp xin tuân lệnh rồi y khâm lưng rút lui chặn mấy chốc bao nhiêu k i ê m kiếm thủ lục tục vào trong võ trường đứng xung quanh tất cả chừng mười lăm tên ngô cường lúc này bụng bảo già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 mỗi một võ công phải liên tiếp biến hóa thuần nhất mới được nhất là về kiếm thuật thì sự biến hóa phức tạp muôn phần trừ khi lấy được kiếm v h chẳng nói làm chi bằng không hao phí tầm c ờ vô ích chẳng lẽ hắn không nghĩ tới điều đó hay sao chứ phải chăng vì lúc kế cụng mà y nghĩ ra cái hạ sách này hay vì có một mưu mô gì khác trong lòng nghĩ như vậy ngô cương bất giác liếc mắt ngó nhìn người che mặt áo s á m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 dĩ nhiên là phải dùng biện pháp mạnh nhưng việc này cần tùy cơm ớ i có thể làm được sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm minh chủ phu nhân thi ngọc nương từ phía sau sảnh đường đi ra xuất hiện ở bên cửa sau thầy cụ mụ cầm thanh bảo kiếm có cả vỏ đi tới trước mặt của người che mặt mặc áo cẩm bạo g i là minh chủ hỏi ngài phu nhân đã x ế p đặt xong rồi chưa minh chủ phu nhân lên tiếng đáp đâu đã vào đấy rồi võ lâm minh chủ lại nói phu nhân lại một phen tâm khổ rồi minh chủ phu nhân nguýt võ lâm minh chủ và nở một nụ cười hết sức là lẳng lơ nói minh chủ bất tất phải khách sáo làm gì một bóng người xuất hiện bên cổng võ trường chầm chậm bước vào đó chính là đại kiếm thủ lần này y xuất hiện khác hẳn với lần vừa rồi nhãn thần sung túc lộ đầy sát khí tiếng bước chân sột soạt khiến người nghe có một cảm giác khôn tả chỉ trong chớp mắt thì đại kiếm thủ đã vào tới giữa sân đ ì đưa một quan hao háo nhìn quanh một lượt c ồ i chẳng khác gì một con thú dữ đang bị chọc giận võ làm i n h chủ trầm g i ọ n g lên tiếng đưa kiếm cho hắn đi t h i n g ọ c nương ngập ngừng rồi hỏi như vậy chẳng phải mạo hiểm quá hay sao phải thế mới được d ạ n g nhất thả hổ về rừng thì y không còn cơ hội nào nữa đâu toan một tiếng thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ thấp thoáng có ánh con thần long đang dương nanh múa vuốt ngô cường xích bật la lên đây là lông kiếm mà đại kiếm thủ yêu cầu lấy thanh kiếm cũ sao thanh lông kiếm này lại là kiếm của y vậy y chắc phải là bào huynh của chàng c h ứ không còn nghi ngờ gì nữa đúng là người mà lã thục viên kêu bằng kẻ thù đây ngô cường bất giác rung lên vô luận thế nào huynh đệ vẫn là huynh đệ nghĩ tới trường hợp huynh đệ trùng phùng trong hoàn cảnh này chàng không khỏi hoang mang thì ngọc nương bỗng hồ lớn đón kiếm rồi mụ luyện thanh long kiếm trên tay ra đại kiếm thủ đón kiếm g i ờ lên ngang trước ngực mắt của y nhìn chầm chập rồi nổi lên một t à n cười hô hối tiếng cười rất gay gắt đầy phẫn nộ xò vơi tiếng khóc còn khó nghe hơn tiếng cười nhỏ dần rồi sau cùng biến thành tiếng nấc n g h n ngào hai hàng nước mắt chảy ròng rộng tình trạng này đã chứng minh lời tiên đoán của ngô cương không say nữa nhưng chàng lại nghĩ g i n nhất đại kiếm thủ là ngô hùng ha chẳng hư việc lớn hay sao người c h a mặt mặc áo cẩm bào cất tiếng hỏi tựa như là có vẻ trào p h ú n g đại kiếm thủ n g ư ờ i khóc cho số phận hay là đại kiếm thủ tròn xe lớn tiếng ngắt lời đối thủ của bản nhân là ai vậy võ làm ì n h chủ lên tiếng đáp s á c h quyết nhớ kiếm đại kiếm thủ lên tiếng hỏi s á c h quyết nhớ kiếm ừ võ làm ì n h chủ đáp phải rồi ai là s á c h quyết nhớ kiếm vậy người c h a mặt mặc áo cẩm bào khẽ lên tiếng gọi sách quyết nhớ kiếm ngươi ra trường đi ngươi nhớ lời quốc bản tòa đã căn dặn trước là đừng có hại mạng của y đó ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rất mau chàng đứng lên bước ra đấu trường cách đại kiếm thủ n ằ m thước bầu không khí ở trong trường trở nên khẩn trương vô cùng bao nhiêu con mắt đổ cả vào trong trường đấu ai cũng hồi hộp ở trong lòng đại kiếm thủ đưa mắt nhìn ngô cương mấy lần rồi hỏi phải chăng thiếu hiệp là sách quyết nhất kiếm ngô cường nghiến rằng có vẻ bình tĩnh rồi đáp phải rồi cách s ư n g hồ của đại kiếm thủ như thế nào đại kiếm thủ lên tiếng đáp thiếu hiệp bất tất phải hỏi ta điều đó làm gì đại kiếm thủ không báo danh mà chết đi có phải là quan uổng lắm hay sao đừng có r ư m lời nữa ngô c ư ờ n g rút thanh phụng kiếm đánh soạt một tiếng d i ờ l ệ n h hai mắt của chàng nhìn chằm chặp vào đại kiếm thủ xem y có lộ vẻ gì khác lạ hay không vì đúng nếu y là ngô hùng tất nhiên là phải biết thanh kiếm này chứ đại kiếm thủ bất giác kêu lên một tiếng kinh ngạc trời y lùi lại luôn ba bước cặp mắt lồi trô trố như muốn bật ra ngoài toàn thân của y rung lên bằng bật ngô c ư ờ n g giả vờ hỏi đại kim ế thủ sợ chết chăng đại kim ế thủ râu tóc dựng ngược cả lên vẻ mặt cực kỳ kích động hỏi lại thành kiếm này thiếu hiệp ở đâu mà có vậy lúc này chỉ cần một câu lỡ lời là bộc lộ toàn bộ thân phận và tình hình sẽ biến đổi hết ngô c ư ờ n g chưa có chủ ý gì nên không biết hành động như thế nào đành tìm cách kéo dài thời gian rồi cười ha h a đáp đại kim ế thủ hỏi làm chi chuẩn bị đi chân c ứ u chàng đ ứ n g theo hình chữ đinh cũng không theo hình chữ bác tài trái nắm kiếm quyết tài phải giờ kiếm chân chết lên đại kim thủ lại bật một tiếng la quản g người c ó a y run g mạnh hơn nói không thành tiếng thiếu hiệp thiếu hiệp à, phải c h à n g thiếu hiệp học k i ế m pháp này trong quyết y kỳ thư ngô c ư ờ n g chấn động tâm thần chàng biết chừng tấm quyết y kỳ thư kia đã bị phi thiên ngô công lý thành sừng đã lấy được từ nơi đại kiếm thủ này nội tình phức tạp và còn dính líu đến nhiều người người che mặt mặc áo cẩm bào đã rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy cặp mắt của y l o a n loáng nhìn vào trong trường đấu không chết ngô cường đưa mắt nhìn trộm người che mặt mặc áo cẩm bào chàng hiểu ngay mục đích của hắn muốn dùng chàng quyết đấu d ơ i đại kiếm thủ này là người cấp trí chàng liền dùng phép truyền âm nhập mật báo d ơ i đại kiếm thủ này đại kiếm thủ đừng nói gì nữa hãy đem hết sức mà tỉ đấu đi trong con mắt của đại kiếm thủ lộ ra một tia cảm xúc nhưng y ngậm miệng không nói gì nữa đồng thời y cũng d ơ cao thanh trường kiếm lên thủ thức của y hầu như là tương phản với ngô cương đưa kiếm trên chết từ dưới lên trên thì y lại đưa thanh kiếm trên chết từ trên xuống dưới hai người đứng đối lập thế vững vàng như núi khí thế của những tài kiếm thủ nổi danh quả nhiên khác với người tầm thường bỗng ngô cường quát lên một tiếng tiếp c h i ê u đi tiếng quát chưa dứt lời chàng đã tấn công trước chiêu kiếm này chàng vận dụng có sáu thành công lực và trong tám chiêu sát thủ chàng chỉ có dùng ba chiêu để thăm dò kiếm pháp của đối phương sâu nông thế nào choang choang choang k i ế m hoa lấp loáng kiếm khí tung hoành ngô cường thi triển một chiêu ba thước đều bị đối phương gạt đi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 chìa đánh ra năm bộ phận ở năm vị trí trí mạng những tiếng sắt thép chạm vào nhau g i a n g lên những tiếng chát chúa đại kiếm thủ quá giải xong năm thức và phản kích hai c h i ề u chiêu thức của y mào đến độ mắt người thường không thể nào nhìn thấy kịp kỳ ở chỗ là không ai phân được chiêu thức chiêu nào cũng gồm những thức sát thủ cổ kim chưa từng thấy mà n h ầ m rất đúng vào bộ vị không sai một ly nào ngô cương không ngờ đối phương phản kích chàng phải lùi lại một bước dài người che mặt mặc áo cẩm bào và thi ngọc nương đều dời gót ra đứng ở thềm dù biết trong lòng của họ rất đổi là khẩn trương ngô cương vẫn chưa quyết định chủ ý nên làm thế nào hai chiêu này đã thuyết minh những điều ghi chép trong quyết y kỳ thư và kêu bằng thám hoa kiếm pháp kiếm pháp này chắc phải là do đại kiếm thủ sáng chế ra nếu không thế thì sau chiêu tức của y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 bỗng đại kim ế thủ quát lên một tiếng t i ế p chiều của ta đ i tiếng quát vừa dứt đại kim ế thủ đã đoạt lấy quyền chủ động phóng kiếm khỏi thế công chỉ trong giây lát kiếm quan đầy như là một màn lưới hiện r ồ n g bay phượng n u ố n kiếm khí mịt mù rít lên những tiếng nghe d è o d é o hai người sử dụng kiếm pháp hoàn toàn giống nhau muốn thắng nhau chỉ ý vào công lực mà thôi ngô c ư ơ n g vận dụng tám thành công lực để n g h ê n h chiến vì người che mặt mặc áo cẩm bào dặn chàng không được hạ sát nên chàng không có hành động gì khác để đối phương xin lòng ngờ vực đã là một thứ kiếm pháp mà chàng có thể yên tâm công kích mà chẳng lo gì đối phương không đón được đài kiếm thủ lại vận dụng toàn lực để chiến đấu thật là một cuộc chiến nguy hiểm tuyệt vời người b à n q u a n cơ h ộ muốn nghe thở những chiều kiếm thức biến quá khôn l ư ợ n g lúc tăng lúc giảm lại cực kỳ quyền d i ệ u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 chàng vừa nghe thì đã biết những điều n mắt ngoéo bên trong lập tức dùng thủ đoạn uy hiếp lớn tiếng h ỏ i chưa phần thắng bại sao y có thể tự do được người cha mặc mặc áo cẩm bào âm trầm rồi đáp y đã giữ được thế quân bình với thiếu hiệp tước là một nhân tài hiếm có rồi ngô c ư ờ n g lên tiếng cãi nếu minh chủ không hạn chế thì tại hại giết y thật dễ như trớ bàn tay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 y hiển nhiên là ngô hùng bào huynh của chàng không còn nghi ngờ gì nữa nhưng vẫn cần được sự chứng minh mới có thể hoàn toàn xác định đại kiếm thủ bị cầm tù hơn một chục năm n à y nhất đáng công lực được phục hồi lại được tự do hiển nhiên là không hợp tình hợp lý đã không hợp tình hợp lý thì bên trong tất nhiên là phải có ngoắc ngoéo ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi ta phải dùng cách gì để giữ cho đại kiếm thủ được an toàn chàng cảm thấy một cánh tay mình khó làm nên việc người che mặt mặc áo cẩm bào âm trầm hỏi ngô cường s c h quyết nhớ kiếm thiếu hiệp muốn đổ máu chăng ngô cường đánh bạo đáp trước nay tại hạ đã dùng đến kiếm chẳng bao giờ v ậ y không người che mặt lại nói y không đáng để thiếu hiệp động thủ đâu mình chủ nói vậy nghĩa là sao công lực của y tạm thời hồi phục mục đích cứu b á n t ò a là khảo nghiệm thiếu hiệp bây giờ công lực y lại mất hết rồi ngô cương chấn động tâm thần chàng mắng thầm tên thất p h ù thầm độc may mà mình chưa hành động gì không thì hậu quả thật là khó lường chàng liền run g lên hỏi có chuyện đó thật sao thiếu hiệp không thử coi ngô cương xoay tay đánh ra một c h ữ nghe binh một tiếng tiếp theo là tiếng rên ư ử đại kiếm thủ bị hất tung ra ngoài hai trường thành lồng kiếm rời khỏi tay miệng phúng máu tươi sự thật đã chứng minh đại kiếm thủ đã mất hết công lực rồi dĩ nhiên đây là thi ngọc nương đã hành động gì rồi mụ lại tính thời gian rất đúng đại kiếm thủ l ầ m còm ngồi dậy y lượm lấy thành lồng kiếm ngửa mặt lên trời mà than rằng hoàng thiên đã tuyệt đường ta y xoay tay lại đâm kiếm vào trước ngực ngô cơn ư g thét lên một tiếng quái gở chàng đoạt lấy thanh lông kiếm trong tay của đại kiếm thủ nhanh như chớp đồng thời chàng nói rất khẽ hãy chờ cơ hội khác đại kiếm thủ thộn mặt ra đương trường thái độ hung dữ người che mặt mặc áo cẩm bào lại lên tiếng bảo vơi đại kiếm thủ bây giờ đại kiếm thủ có thể đi được rồi trong phạm vi c à i quản của bản mình đại kiếm thủ không gặp điều gì trở ngại đâu ngô cương bồn chồn trong giả vì thân thế của đại kiếm thủ chưa phanh phui ra được y lại mất hết võ công nếu lời của võ lâm minh chủ không thủ tín h thì ngoài phạm vi thế lực của võ m ì n h hắn phái người hạ thủ là một sự rất dễ dàng chính chàng lại không đi theo bảo vệ được cho y lúc này mà chàng liều lĩnh ra đi thì lã thục viên lại khó nổi an toàn đại kiếm thủ nghe võ lâm minh chủ nói như vậy nhưng chưa đi ngay y hằng học nói bản nhân may mà không chết thì quyết trả mối thù này người cha mặc mặc áo cảm bào cười khanh khách rồi nói <cười> cái đó là tùy ý của đại kiếm thủ thôi bữa nay mình chủ không hạ sát bản nhân tất sau này phải hối hận đó bản tòa quyết không bao giờ hối hận nếu vậy bản nhân xin cáo biệt sau này sẽ có ngày tái h ộ i đại kiếm thủ tuy rằng mất hết công lực nhưng vẫn giữ được phong độ của kẻ võ sĩ giữa lúc ấy bất thình lình những tiếng báo động nổi lên rất cấp bách như xé bầu không khí vọng tới bao nhiêu đệ tử của võ minh có mặt ở tại trường đều cả kinh thất sắc tiếp theo là một bóng người áo đen hốt quảng lật đật chạy vào đến trước người che mặt mặc áo cẩm bào quỳ hai chân xuống thở hồng học và nói bẩm minh chủ có địch nhân xâm nhập bao nhiêu một quan đều nhìn vào gã áo đen người che mặt mặc áo cẩm bào m ắ t lộ hung quan rung lên hỏi tình trạng địch nhân thế nào gã áo đen lên tiếng đáp dạ những tài cào thủ các nguồn c á c phái đều ở trong đám này người che mặt lên tiếng hỏi ai cầm đâu à, dường như là kim cương minh số địch nhân chừng bao nhiêu dạ có đến trăm người tình trạng thế nào những trạm c à n h gác của bản mình từ trái núi phía trước trở ra đều có đệ tử bị chết hoặc bị thương hiện giờ đ ấ c h nhân đang tụ tập ở trước công nghĩa đài b ố n tòa biết rồi người hãy lùi ra người áo đen liền đứng dậy lùi xuống người che mặt mặc áo cẩm bào quay lại nhìn thi ngọc nương rồi nói phu nhân b á n tòa vào đại kiếm thủ cho phu nhân trông coi cứ theo kế hoạch cũ mà hành động nhé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 rồi chàng tự hỏi ta biết nói sao để lưu thanh kiếm này lại đây thi ngọc n ư ơ n g lại d ụ c đưa thanh kiếm cho ta đại kiếm thủ rung lên nói thanh kiếm này giao cho phu nhân rồi phu nhân phải giữ lấy vì hai thanh kiếm đó nguyên là một đôi đ ó n g ô cương không còn thói thoát vào đâu được nữa giữ kiếm lại thì thân thế bị bại lộ đưa kiếm ra sao muốn lấy về là chuyện rắc rối chàng không biết làm thế nào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 người hãy đi theo bản tòa trong bọn địch nhân phạm đến bờ cõi này thì quá nữa là c ự u gia của thiếu hiệp đâu ngô cương chỉ ẩm ừ một tiếng chứ không nói gì người cha mặc mặc áo cẩm bào lớn tiếng phát lệnh các vị đường chủ lập tức triệu tập thủ hạ ở đầu giữ đó còn những t à i kiêm kiếm thủ cùng những vị hộ pháp thì đi theo bản tòa một tiếng dạ rân bóng người chạy tới tấp chuyển động chỉ trong khoảnh khắc mọi người đã giải tán hết chỉ còn lại mười lăm tên kiếm thủ một nhà sư một đạo sĩ và hai lão già ngoài trần t ụ c một tăng một đạo và hai tục này chắc là hộ pháp người che mặt mặc áo cẩm bào lại ra lệnh chúng ta hãy phát động đi rồi hắn c ắ t bước đi trước ngô cương thấy việc xảy ra thế này đành cất bước theo sau chàng định bụng hãy đi theo hắn rồi sẽ tùy cơ ứng、mình. dọc đường cuộc phòng bị vô cùng xâm nghiêm người nào cũng đao kiếm tuốt trần bầu không khí khẩn trương đến cùng cực ban đầu các môn c á c phái ủng hộ minh chủ thì bữa nay chinh phạt gió minh cũng được các môn c á c phái tham dự đủ chứng minh rằng công nghĩa của gió lâm chưa bị tiêu diệt ngô cương nghĩ thầm trong bụng mối quyết cựu của nhà mình trừ phái thiếu lâm và cái bang còn ngoài ra các môn phái đều có d ữ p h ậ n vậy mình nên có lập trường nào đối với họ đây ta hãy trừ kẻ thù đứng đầu này rồi hãy đòi món nợ của các môn phái hay là mượn máu của các môn phái để diệt trừ hắn những tài cao thủ của các môn phái đều tụ tập ở đây là một cơ hội rất tốt về việc trả thù chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy công nghĩa đài trước đài người rất đông đảo mà không một tiếng động ngô cương nghĩ thầm võ lâm minh chủ ngoài việc lợi dụng ta không hiểu còn mưu đồ chuyện gì nữa bọn cao thủ như vợ chồng của yêu d ư ơ n g âu dương tàn g bị giết đã làm giảm đi lực lượng của địch rất nhiều nếu ta nhân lúc tình hình khẩn trương mà lột mặt nạc đã địa linh lã khô n liệu bọn thất linh có thừa cơ trở giáo để chống lại võ minh không bản lãnh của võ lâm minh chủ cao t h ầ m đến trình độ nào hết dường như bọn võ lâm minh chủ đã định kế hoạch từ trước rồi mười lăm tên kim kiếm thủ chia làm ba tốp mỗi tốp năm người c h ì nhào giữ ở hai bên tả hữu và phía sau đài còn bốn hộ pháp thì đi theo người che mặt mặc áo cẩm bào người che mặt mặc áo cẩm bào chân bước ung dung lên công nghĩa đài ngô cương cũng theo sau hắn sáu người vừa bước lên đài thì phía trước tiếng người rất là q u y ê n náo mấy người từ trong đám đông nhảy vọt lên đài ngô cương bất giác nhìn ra rồi thở phào một hơi khí lạnh đến nửa số người nhảy lên đài chàng đều quen biết mặt t h ọ t tiên chàng nhận ra là d ô n g ngã hòa thượng kế đến người mạo s ư n g là yêu dương để truyền tuyệt nghệ cho chàng là hộ pháp dịch vĩnh thọ và hai mụ lão ẩu ở địa cung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 lão đã nhảy lên đài chắc không phải là hạng tầm thường rồi dưới đài một đám đầu đen lúc nhúc có đ ê n hơn trăm người ngô cương h ộ i h ọ p ở trong lòng chàng phải quyết định trong thời gian rất ngắn mà chưa biết phải làm thế nào bốn vị hộp h á p đứng cách năm bước về phía sau người cha mặt mặc áo cẩm bào đều biến đổi sắc mặt người cha mặt mặc áo cẩm bào nhìn mọi người một lượt rồi lạnh lùng cất tiếng h ỏ i v ì nào đứng đầu trong công cuộc này đây có người lên tiếng đáp lão phu người phát ra chính là là lão già mặt đỏ mình cao tám thước lão chỉ nói hai tiếng ngắn ngủn mà đã làm chấn động màn tay của mọi người ngô cương bất giác chấn động tinh thần vì thanh âm này chàng đã nghe rất quen tay chàng nhớ lại lúc nhân linh bị kỳ công phản bản hoàng anh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 phải chăng các hạ là sức diện kim cương tổ sư của kim cương minh lão già mặt đỏ lên tiếng đáp đúng vậy tiếng v ằ n của mình chủ q u á nhiên là rộng rãi đó người cha m ặ t mặc áo cẩm bào ngập ngừng rồi nói không ngờ các hạ còn sống trên thế gian này h ô n g sức diện kim cương lên tiếng đáp lão phù chưa chết được đâu <cười> ngô cương giật mình kinh hãi tự hỏi tổ sư kim cương minh so với kim cương minh chủ còn cao hơn một bậc vì kim cương minh chủ phải chăng là một trong năm lão kiếp đột nhiên một âm thanh do ve như tiếng mũi kêu lọt vào tai của chàng tiểu tử tình trạng của ngươi thế nào rồi đó là dịch vĩnh thọ đã vận dụng truyền âm nhập mật ngoài ngô cương ra không ai nghe thấy ngô cương lập tức dùng truyền âm đáp lại giảng bố vẫn bình an không có gì khác lạ dịch vĩnh thọ lại lên tiếng đạp người tính thế nào giản bối còn coi tình hình đạt thế là nghĩa làm sao giản bối còn nhiều mối lo ông g ó ngọn người che mặt mặc áo cẩm bào ra sao giản bối vẫn chưa hiểu rõ mối liên quan giữa thất linh và võ minh ra làm sao đại hạ cũng chưa biết liệu người có thể phát động trước để kềm chế hắn được không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 kim cương minh chủ là nhạc phụ của gia huynh ư đúng rồi còn hồ ma công chúa thì sao kim cương minh chủ sinh được mình y là gái hồ ma là nơi phát tích của kim cương minh phép t r u y ề n âm này đến đây thì ngừng lại trong lòng của ngô cương kinh hãi không bút nào tả xiết chà không ngờ hồ ma chính là kim cương minh t h ấ y là vụ bí mật này đã được ra manh mối rồi người che mặt mặc áo cẩm bào chờ cho đối phương dứt lời rồi cười lên một tiếng lạnh lùng hỏi các h ạ mê hoặc những t a i c a o thủ của các mù các phái đến đây với mục đích gì vậy xích d i ệ n kim cương tiếng nói như sấm đáp liền vì công đạo của võ lộc người che mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng nói câu này khiến cho người ta không hiểu được khen cho ngươi mặc d à y dám hỏi như vậy nơi đây là tổng minh của võ lâm các hạ nên nghĩ kỹ đi võ lâm m ì n h đều bất nghĩa coi đồng đạo như chó săn người mượn tiếng võ m ì n h để m u a đồ đọc bá võ lâm hôm nay lão phù h ứ n g ứng lời yêu cầu của võ lâm đồng đạo đến đây để diệt trừ ma quỷ bảo vệ đạo lý người che mặt mặc áo cẩm bào cười khành khạch rồi nói <cười> bán tòa che mặt được đồng đạo gió lâm suy tôn lên làm minh chủ vậy ai là ma ai là đạo h t xích d i ệ n kim cương lớn tiếng nói bất tất phải d à i lời lão p h u b ữ a này đến đây chỉ có một điều thôi người cha mặt m ặ t áo cẩm bào hỏi ngài điều gì xin nói cho bạn tò a nghe coi trước mặt gió lâm thiên hạ n g ư ờ i hãy lột chân tướng và giải tán gió minh đi người cha mặt m ặ t áo cẩm bào lên tiếng hỏi không thì sao không thì đổ máu đó hai chữ đổ máu khiến cho bầu không khí đột nhiên biến thành khẩn trương người cha mặt mặc áo c ẩ m bào cất giọng âm trầm rồi nói Gió minh là tượng trưng cho chính nghĩa tại gió lâm trung n g u y ề n đến thần thánh cũng không thể nào khinh mạng được xích d i ệ n kim cương hắn g i ọ n g một tiếng rồi ngắt lời những đại biểu của phái trung nguyên ở dưới đều là những d â n vật chính nghĩa mà người cha m ặ t mặc áo cẩm bào thản nhiên nói các hạ chuẩn bị hành động gì lão phù đã nói rồi một là phải nghe theo lời đề nghị biết trần tướng giải tán võ m ì n h h a y là đổ máu ngô cương đảo mắt nhìn bái quân tống duy bình tống duy bình nhái mắt không hiểu có ý gì chàng lại đưa một quan nhìn d ô n g ngã hòa thượng thì thấy lão lộ giá cực kỳ nghiêm trọng khiến lòng của chàng không khỏi hồi hộp ngô cương lại nhìn dịch vĩnh thọ thì thấy mặt của lão mặt mũi nhăn nhó lộ giá buồn rầu ba người đó đều là những người thân thích nhất của ngô cương đến lúc này chàng vẫn chưa quyết định chủ ý nên hành động thế nào về phe d ô n g ngã hòa thượng chàng cũng nhận thấy quá nữa là kẻ thù mối hận ngũ bách nhân trụng chẳng thể bỏ qua được về phía võ minh thì thù cũ hận mới t r ồ n g chất dĩ nhiên không cần nói người cha mặt mặc áo cẩm bào lại cất tiếng lạnh lùng hỏi tác hạ đã quyết định hành động thế nào chưa xích viện kim cương mắt chiếu ra những tia sáng rùng rợn trầm giọng đáp lão p h ù đã nói sao thì cứ thế mà làm không tranh cãi người cha mặt mặc áo cẩm bào ngập ngừng nói những đệ tử của bản m ì n h mới đ ầ y liên tiếp bị tàn sát món nợ máu này xích viện kim cương lạnh lùng ngắt lời kẻ giết người thì bị người giết đó là lẽ thường thôi người c h a mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng đáp tác hạ nói đúng lắm hãy trả lời những vấn đề của lão phu đi người c h a mặt mặc áo cẩm bào mắt nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng lạnh lùng đáp bữa nay các vị tới núi l ồ n g t r ù n g đều là những t ú n kiệt ở trung nguyên bán tòa nhân danh địa chủ ở đây rất lấy làm vinh hạnh người bất tất phải nói những lời khách sáo ra ngoài về chín đề làm gì người cha mặc, mặc áo cẩm bào lên tiếng đáp đó là chín đề nài các hạ đưa đến đây có đến một trăm năm mươi vị từ ngày bản tòa lên lắm quyền minh chủ cho đến nay chưa bao giờ có thịnh hội đông đảo như thế này dĩ nhiên bản tòa phải đối đãi cho hết lòng thành chứ xích d i ệ n kim cương lên tiếng nói đại minh chủ nói hay quá hả ha? người che mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng đáp các hạ quá khen rồi lát nữa các hạ làm công tác cũng không kém đâu đại minh chủ nói thế nghĩa là sao lúc này so sánh hai bên thì đối phương nhân mạng đều lên gấp mười lần đó vậy thì làm sao chẳng làm sao cả một địch dưới mười tất cả phải đến chỗ liều mạng xích d i ệ n kim cương lên tiếng hỏi đại minh chủ đã chuẩn bị liều mạng chưa người cha m ặ c mặc áo cẩm bào lên tiếng đáp chuẩn bị rồi đây có thể nói là một việc rất là trọng đại trong gió lầm quyết chẳng kém vụ quyết án tại gió l ầ m đệ nhất bảo mười năm về trước đâu hắn vừa thốt ra câu này khiến cho bao nhiêu người ở trên đài đều kinh hãi ngô cường cảm thấy bầu nhiệt quyết trồi lên trên đỉnh đầu người cha m ặ c mặc áo cẩm bào lên tiếng nói tiếp n ũ i lòng trùng lại thêm một thành tích nữa là có ngôi mã chồn hai trăm người <cười> ngô cường đột nhiên kêu ầm lên một tiếng rồi lạng mình tiến ra chàng rút thanh phụng kiếm cầm t à i lớn tiếng quát bản nhân muốn khiêu chiến với những cao thủ của các phái mắt của chàng đầy sát khí đảo nhìn mọi người ở trên đài hành động đột ngột của chàng ngoài sự tiên liệu của mọi người bao nhiêu cặp mắt đều lộ vẻ kinh hãi dưới đài cũng nhốn nháo cả lên trừ một số ít người còn hầu hết không hiểu những tàu ngộ của ngô cưng chàng đứng về phe gió minh đã khiến cho mọi người phải ngạc nhiên nhất là lúc này chàng công nhiên khai chiến với các môn các phái trách sao mà người ta không b ỡ giết hoài danh của sách quyết nhất kiếm đã làm chấn động võ lâm bữa nay liệu có tài cao thủ nào đối đầu được với chàng hay không sách quyết nhất kiếm thuộc phe chính hay phe tà đấy sách quyết nhất kiếm lai lịch như thế nào bao nhiêu tài cao thủ trong trường đều rõ những nghi vấn này dịch vĩnh thọ lập tức dùng truyền âm nhập mật độc đáo chất vấn ngô cương người làm thế là có ý gì hết ngô cương cũng dùng truyền âm nhập mật đáp tại hạ muốn trả thù d i ô n g ngã hòa thượng càng tỏ giá khích động hơn hết lão dùng mạnh tay áo run g lên rồi quát hỏi người nói cái gì ngô cương không thể d i ư ơ n g cặp mắt giận dữ với người mà chàng kính yêu chàng nghiến răng lớn tiếng tại hạ khiêu chiến với những t à i cao thủ của các môn phái người cha mặt m ặ t áo cẩm bào nhìn c h ầ m chặp vào ngô cương không chớp mắt hắn muốn phát giác ra những điều bí mật trong thâm tâm của chàng tự khiếu quá tống duy bình d ư ơ n g ánh mắt tròn xoe ra chiều khiếp sợ gã không hiểu bái đệ của mình đột nhiên tỏ thái độ này là có dụng ý gì xích diện kim cương rất bình tĩnh thái độ cao thâm khôn l ư ợ n g d ô n g ngã hòa thượng đột nhiên tiến ra hai bước lớn tiếng hỏi vì lý do gì ngô cương lên tiếng đáp giết người đổ máu d ô n g ngã hòa thượng lên tiếng nói bần tăng sẽ tiếp người trước đại sư đại biểu cho môn phái nào đây bần tăng đại biểu cho chính nghĩa ngô cương lấy làm khó hiểu vì d ô n g ngã hòa thượng tiến ra khiến chàng không biết đối phó bằng cách nào chàng không muốn động thủ mà không được hiện giờ chàng vẫn giữ thân phận là người bị kềm chế tâm thần người che mặt mặc áo cẩm bào đã có ý hoài nghi nếu chàng ứng phó sơ sót là lập tức bị lộ tẩy thân phận mà nếu bị bộc lộ chàng sẽ lâm vào một thế lưỡng diện thụ địch giữ được bên này sẽ mất bên kia chẳng những kẻ thù lọt lưới mà chàng không có cách nào để lo cho đại kiếm thủ cùng lã thuộc viên khỏi được an toàn chàng tự hỏi trước tình trạng này ta phải đối phó bằng cách nào đây trong lúc cấp b ắ t đầu óc của chàng lé lên một tia sáng chàng cười nhạt rồi nói đại sư là người thứ nhất phải đổ máu chàng vừa nói vừa tiến tới giả vờ sát khí đằng đằng nhưng dùng phép truyền âm nhập mật cầu diện ở nơi dịch vĩnh thọ chàng nói dịch tiền bối ngăn trở đại sư dùm đi dịch vĩnh thọ phản ứng rất mau lẹ lập tức la lên một tiếng quái gở quái hòa thương đâu có đến hòa thượng ra tay trước được c h ứ d i ô n g ngã hòa thượng lờ đi như không nghe thấy ngô cương lâm vào tình trạng kiếm tước cung dương lòng của chàng rất thê thảm dịch vĩnh thọ quay lại nói với s í c h viện kim cương lão mặt đỏ kia lão vẫn lặng yên được sao s í c h viện kim cương nghe nói hiểu ngay trong vụ này có điều gì đó n g o ắ t ngoéo liền lớn tiếng quát hòa thượng hãy lùi lại mau thân thể cao lớn của lão liền tiến ra xoay tay đẩy d ô n g ngã hòa thượng lùi lại mắt của lão chăm chú nhìn ngô cương rồi nói tự tử lão phu cầm đầu mọi người người muốn giết ai thì hãy chờ lão phu nằm xuống đ ó ngô cương tằng hắn giọng một tiếng rồi đáp được lắm chàng xoay chuyển ý nghĩ tự nhủ đối thương còn là một bậc trưởng bối của công chúa hồ ma vậy mình cũng không thể đã thương được xích d i ệ n kim cương trầm vào ngoải tiểu tử có phải ngươi là sách quyết nhất kiếm hay không ngô cương lên tiếng đáp đúng vậy nếu ngươi đã ra tay mà lưới kiếm không thích máu thì sao hớ ngô cương chợt động tâm chàng quay lại nhìn người c h a mặt mặc áo cẩm bào ra đ ề u hỏi lão nên xử trí cách nào cách giả bộ của chàng khéo quá người che m ặ c mặc áo cẩm bào có cơ mưu đến đâu cũng không hiểu được chỗ quyền diệu ở bên trong quả nhiên người che m ặ c mặc áo cẩm bào lên tiếng sắp quyết nhớ kiếm đây là kẻ thù ghê gớm của thiếu hiệp thiếu hiệp hành động cho tới nơi tới t r ố n đi câu nói này ra ngoài sự dự liệu của ngô cương ý hắn muốn chàng liều chết với đối phương ngô cương c h ừ n g hững người c h a mặt mặc áo cẩm bào cùng bốn vị hộ pháp lùi về phía sau sách d i ệ n kim cương nổi lên một tràng cười hô hố rồi nói <cười> đại minh chủ tầm kế của lão thực là h i ế m độc nhé nhưng n g ư ờ i tính không bằng trời định được đâu người c h a mặt mặc áo cẩm bào sửng sốt hỏi lão nói thế có nghĩa là gì hết phải chăng đại minh chủ chỉ ý vào những chất thuốc nổ đang chôn ngầm ở dưới cọc đạo và xung quanh đài này bốn vị h ậ u pháp kinh hãi thất sắc người che mặt mặc áo cẩm bào cũng toàn thân chấn động mắt của lão chiếu ra những tia sáng hung dữ y lùi lại hai bước cho đến chỗ xuất khẩu năm tên kim kiếm thủ đứng ở hậu đài lập tức tránh ra xích d i ệ n kim cương lại hỏi đại minh chủ nước cờ này minh chủ thua rồi bao nhiêu chất nổ đều đã bị thanh trừng đại minh chủ còn trò gì nữa không vậy người che mặt mặc áo cẩm bào ngơ ngác một lúc rồi cất tiếng âm trầm đáp chưa chót đâu ngô c ư ờ n g cũng run sợ chàng chẳng biết một tí gì nếu họ đã đặt chất nổ thì cả mình lẫn các nhân vật của các phái đều không thoát được thật là mưu sâu kế độc bất giác chàng nhớ tới vụ nổ trong hang bí cốc ở núi đại hồng công chúa hồ ma bị cụt hai chân sáu trong mười vị kim cương minh đã bị tàn sát lúc này người bịt mặt mặc áo cẩm bào vũ tay áo một cái tay của hắn cầm hai vật đen xì d ơ lên và hỏi tác hạ có biết vật này không xích d i ệ n kim cương kinh h ả i đáp xích l ế t câu toàn trường tất cả đều thất sắc người che mặt mặc áo cẩm bào lại cất giọng hung dữ nói bữa nay chắc bao nhiêu cao nhân tuyệt đỉnh đều ở trên đài hai trái đạn này đủ để thành toàn cho các vị còn những người dưới đài đã có bọn kìm kiếm thủ bản mình hết sức giải quyết sách d i ệ n kim cương dù công lực cao tâm h đến đâu đến lúc này cũng đành chịu bó tay kể ra những người ở trên đài đều bản lĩnh cao cường họ muốn rút lui cũng có thể được nhưng không một ai chịu lùi bước ngô cường lại nghe tiếng của dịch vĩnh thọ dùng t r u y ề n âm nhập mật nói t i ể u tử bây giờ chỉ còn trông vào ngươi đó ngô cường phải quyết đoán ngay phân nửa những người ở trên đài đều là những người thân thiết với chàng nếu để cho người bịt mặt mặc áo cẩm bào ra tay liền xích lịch cầu ra t h ì hậu quả khó mà lường được chàng liền quay lại hỏi mình chủ không để cho t à i hạ ra tay báo thù hay sao